Giữ nhập cuốn sách này suy niệm mỗi ngày được viết trong cùng một thể cách như và tương tự với cuốn sách trước đây của tôi, một chu kỳ đọc Lịch Minh Triết theo bản dịch Tiến An. Nó gồm có một bộ sưu tập những tư tưởng cho mỗi ngày của năm. Sự khác biệt chủ yếu giữa cuốn này và cuốn trước là Những tư tưởng trong tập này được sắp xếp không phải tình cờ ngẫu nhiên như cuốn trước đây mà theo một hệ thống có logic, từ tháng này sang tháng kia, những ý tưởng hàng ngày theo sau một chuỗi những mối liên kết đặc thù, mỗi ý tưởng có ý nghĩa trong quan hệ với ý tưởng đi trước nó. Do vậy, mỗi ngày được nối kết với nhau thêm nữa mọi và mọi tháng bao gồm quan điểm triết lý đặc thù mà có thể được dùng để hướng dẫn những hành động của chúng ta. Cái quan điểm này được minh họa với những ý tưởng của những tư tưởng gia cổ xưa và hiện tại từ những dân tộc khác nhau. Tên của những nhà tư tưởng mà từ họ tôi đã vay mượn những ý tưởng được ghi ra ở đây. Tuy nhiên, nhiều trong số những ý tưởng được thay đổi và hay được rút ngắn. Như thế, phản ánh những cách thức mà tôi đã hiểu chúng, những ý tưởng không ghi tên tác giả là của chính tôi. Tôi hy vọng người đọc cuốn sách này sẽ trải nghiệm cùng cái cảm xúc từ á và hăng hoa mà tôi đã trải nghiệm trong khi làm việc để biên soạn nó. Cảm xúc đó vẫn tiếp tục một cách lập đi lặp lại khi tôi đọc lại nó mỗi ngày. Naton tôi năm 1908 đến năm 1910